Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe vậy cả đám dùng mình Nhưng mà bỏ đi thì không được Vì khi vào đây làm việc Ai cũng phải nộp cho hắn 5 triệu thế chân Ngoài 3 năm mới mong lấy lại được Chính vì thế ông ta ra sức bóc lột Mà không ai dám bỏ đi Dư luận rất xôn xao Nhưng ông ta vẫn phớt lờ hết Thế là hắn bước đến vẻ mặt hầm hầm Nghiến răng nói Tại sao như thế này hả Thông lên tiếng ngay Ngay cả số cá mới chuyển lên bờ cũng bị như thế mà. Hắn ta ngó nhìn đám công nhân một lượt, nói giít qua kẽ răng. Tụi bay định chống tao sao? Đứa nào dám làm chuyện này hả? Cả đám công nhân cúi đầu yên lặng. Mạnh Cường bước lại gần hắn nói nhỏ đủ nghe. Giám đốc à, ông nên bình tĩnh lại đi. Chuyện này đâu phải do họ làm chứ. Rồi hắn hất hàm hỏi lại. Vậy theo cậu thì ai làm? Cường lại thêm nhăn nhó Thì ông thấy rồi đó Toàn là đất đá vỏ ốc với nghêu không thôi ạ Không nó thì ai Và hắn nhíu mày Ý mày muốn ám chỉ ai vậy Cường nói Thì chỉ có ma quỷ yêu quái Mới làm được điều đó thôi Nghe vậy hắn hơi khượng lại Nhưng vẫn chưa chịu tin Đừng mà con nói nhảm nhí nghe Lúc này Hồng Hạnh bước ra Có lẽ thật đấy giám đốc ạ, đêm khuya này vừa tan ca, chúng tôi còn chưa kịp ngủ thì nghe tiếng rên la não ruột lắm. Mạnh Cường liền hỏi hạnh, thế nó rên la ra làm sao? Loan vội đáp thay, tiếng rên la bảo là lạnh và đói lắm. Yến Nhi nói tiếp luôn, và còn đòi mạng nữa kìa. Nghe vậy, sĩ Tiến hơi lùi người lại. Sao mà nó giống y chang cảnh tượng của mình thế chứ? Nhưng rồi hắn kịp ngừng lại quát to. "Nhàm nhĩ, ở đây làm gì có chuyện ấy? Các người đừng có hòng chạy tội nha. Tôi sẽ quy trách nhiệm cho các cô các cậu đó, làm ăn không cẩn thận, tôi sẽ trừ lương dần hàng tháng, mọi người phải chịu trách nhiệm chung." Nghe vậy, mọi người bất ngờ hoảng hốt nhìn nhau, chỉ có Thông phản ứng mãnh liệt. "Giám đốc mà nói vậy ạ, chúng tôi không chấp nhận đâu." Đây có thể xem là thiên tai của xí nghiệp. Ông phải gánh lấy mọi hậu quả. Sao lại đổ chút hết lên đầu anh em công nhân chúng tôi vậy? Và Mạnh Cường bước đến sỉ vào trán hắn. Anh có nhìn thấy sự việc lạ lùng này hay không à Hắn gặt củ. Nhưng mà theo anh là việc gì? Mạnh Cường vỗ vỗ vào trán. Điều này có vẻ bí ẩn quá đây. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được. Hắn nói với Mạnh Cường vẻ nghi hoặc. Này. Tôi nghĩ là có kẻ nào phá hoại trong xí nghiệp này đấy. Nhưng Mạnh Cường đã lắc đầu nói, không có chuyện ấy đâu. Nhưng mà có điều này tôi muốn hỏi anh. Rồi hắn nhìn Cường chờ đợi. Chuyện gì? Mạnh Cường hơi do dự một chút. Thế này nha, anh nên giải quyết ổn thỏa cho công nhân tại đây đi. Họ hoàn toàn vô tội. Còn cái việc bàn bạc với anh thì chốc nữa ta vào văn phòng nói chuyện luôn. Sĩ Tiến vẻ mặt cao có nói rồi nó định phá tôi đây mà." Hoàng vẫn bướng bỉnh đáp lại. "Chúng tôi sống trong nỗi kinh hoàng của những hồn ma chết oan, họ kêu lạnh, kêu đói, họ đòi mạng sống, họ rên la suốt cả đêm, chưa kể đến những con thú ăn thịt ban đêm kêu còn rùng rợn hơn kìa. Rồi chúng tôi chịu thương chịu nắng đủ thứ để làm giàu cho ông, vậy mà còn bị ông hăm dọa đủ thứ, nào là cho nghỉ việc, nào là trừ lương. Rồi bây giờ sự cố xảy ra, Ông lại đổ chút hết lên đầu chúng tôi. Thử hỏi như vậy có công bằng hay không? Đám công nhân cho rằng Hoàng đã nói đúng cho nên nhốn nháo cả lên. Anh ấy nói phải lắm, phải lắm. Và người lớn tuổi nhất đứng cạnh thông cũng ồn ào lên tiếng. Theo tôi được biết thì đất sét chỉ có ma mang lại đây mà thôi. Dũng Đen khi nghe nói vậy nhớ ngay lại chuyện cũ nên gật đầu lia lia. Đúng đấy, đúng đấy, chỉ có ma làm thôi. Và mọi người tất thảy run lên vì sợ hãi. Loan đưa ra ý kiến. Nếu như vậy, chúng tôi sẽ không làm ca đêm nữa để tránh phiền phức luôn. Giám đốc sĩ Tiến trừng mắt nhìn về phía Loan. Này, cô nói vậy là sao hả? Loan vẫn đáp cứng cỏi. Có gì đâu. Chúng tôi bị hàm oan. Chúng tôi luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Không biết lúc nào con ma kia xuất hiện bên mình. Có đứa nào tan ca mà còn dám lén phăng đến nơi này nữa đâu. Nghe Loan nói chuyện có lý, mạnh cường lên tiếng ngài. Thôi được, việc này đến đây coi như chấm dứt, các cô trở về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net